các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảnh công an đã cung cấp chập phòng. Mở cửa xe, Phong bước rất nhanh ra bên ngoài. Anh cúi người xuống rứt cửa kính xe ô tô nói với Hằng: "Em ngồi chờ anh ở bên ngoài nhé, anh sẽ vào bên trong." Nói rồi Phong chạy nhanh tới chiếc cánh cổng lớn. Đúng như anh đã dự đoán từ trước khi tới đây, cánh cổng lúc này chỉ cài chốt ở bên trong chứ không hề có khóa. Mở cửa bước vào trong sân, Phong hướng ánh nhìn về phía cửa chính. Lúc này dưới đất ngổn ngang đồ đạc, dường như trước khi anh tới đây, thì tại căn nhà này đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Ngồi xuống đất, Phong nhận thấy dưới nền đất có nhiều giọt máu nhỏ. Đặt ngón tay xuống vị trí của vết máu trên nền nhà, Phong liền đưa ngón tay lên trước mắt và quan sát. Phong liền nói: Máu chưa khô. Cô ta vừa mới rời đi sao? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra việc gì vậy? Cứu. Cứu tôi. Cứu tôi với. Phong giật mình khi lúc này, anh đang nghe thấy những tiếng rên đau đớn, kèm theo đó chính là giọng nói của một người đàn ông đang không ngừng phát ra từ bên trong căn nhà. Vội vàng đứng lên, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong theo hướng giọng nói của người đàn ông kia, mở to mắt ngạc nhiên. Phong nhìn thấy trên hình nền là những vệt máu kéo dài chờ tới một góc khuất. Bước tới nơi, Trong góc khuất chính là một người đàn ông đang dựa lưng vào tường. Gương mặt của ông ta đang tỏ ra vô cùng đau đớn bởi việc viết thương đang được người đó dùng tay che lại nhưng vẫn không ngừng chảy máu. Cởi chiếc áo sơ mi đang mặc bên ngoài ra khỏi cơ thể dùng tay buộc chặt chiếc áo sơ mi của mình quanh viết thương để cầm máu cho người đàn ông kia. Phong lo lắng hỏi Ông làm sao mà bị thương nặng như thế này chứ? Làn Chính là cô ta Cô ta nói là muốn trả thù Phong kinh ngạc, anh đã liền hét lên. Ông nói sao? Chính cô Lan đã ra tay làm ông bị thương sao? Người đàn ông lúc này dường như đã mất máu quá nhiều. Trước khi ngất đi, ông ta còn nói một câu làm cho Phong thực sự cảm thấy hoang mang. Cổ thật nói: Tất cả chúng tôi, những người có mặt, những người đã hiểu biết sự thật đều sẽ phải chết. Phong lay người đàn ông kia, nhưng lúc này ông ta đã ngất đi. Anh nhanh chóng dùng điện thoại gọi cứu thương và báo cho bên công an xin thêm người để đến hiện trường của sự việc để hỗ trợ điều tra. Ngờ giờ sau, các chiến sĩ công an cũng đã có mặt tại hiện trường. Xe cứu thương cũng đã tới nơi. Nạn nhân đáng bất tỉnh chính là ông Hiệp, hiện đang là chủ của một số nhà hàng ăn ở trong địa bàn. Ông Hiệp nhanh chóng được bác sĩ và y tá chuyển lên xe rồi rời đi ngay sau đó. Khám nghiệm hiện trường phía công an cũng đã có hình ảnh của Lan được lấy từ chiếc camera được ông Hiệp lắp đặt ở trong nhà cũng như ở ngoài cổng. Hình ảnh của Lan dắt tay một đứa bé gái 10 tuổi đã nhanh chóng được các chiến sĩ công an gửi đi và được đẩy nhanh tiến độ truy tìm các đồn công an ở các phường lân cận cũng như sự việc đã được thông báo lên công an quận để được hỗ trợ truy bắt Lan, người đã liên tiếp gây án trong mấy ngày hôm nay. Tại nhà của ông Anh, chiến đang ngỡ ngàng Khi đây là lần đầu tiên anh chứng kiến việc thầy Ngân đã nói là gọi hồn cho một người chết. Trong căn phòng tối om, chỉ có leo lắt thứ ánh sáng đỏ yếu ớt từ những ngọn nến đã được thầy Ngân thắp sáng. Còn chưa hết bất ngờ thì ngay lúc này chiến đã lại một phen kinh hãi khi toàn thân của thầy Ngân bỗng rung lên dữ dội, giọng nói của một cô gái đã vang lên. Giọng nói đó âm vang như được vọng về từ một thế giới hoàn toàn khác vậy. Ấy sao? Tôi đã cảnh báo cho các người, đừng đưa bọn nó về đây. Sao các người không nghe? Chiến toàn thân nổi da gà, ánh mắt sợ hãi lùi về phía sau, bởi cái giọng nói đang phát ra từ miệng của thầy ngân lúc này chính là giọng nói của anh. Em gái phòng. Nhận ra giọng nói của anh, Chiến run miệng hỏi: "Là anh? Anh có phải là cô không?" Anh phần ngăn cô ta lại, Cô ta sẽ giết chết họ. Ngăn cô ta lại. Đừng để cô ta đã sai. Càng sai thêm nữa. Bức hình trong tay của anh. Những người có mặt trong bức hình đó. Sẽ chết. Cô ta sẽ tìm tới giết chết họ. Toàn thân của thầy Ngân bỗng rung lên dữ dội. Trước cái ánh mắt đang không khỏi giấu được sự sợ hãi của Chiến. Chiến không tin vào tay của anh. Khi chính anh đã nghe thấy anh nói. Chỉ vừa mấy ít phút trước. Thầy Ngân hướng ánh mắt đang tỏ ra mệt mỏi nhìn về phía vị trí của Triển đang ngồi. Thầy Ngân liền nói: "Cô gái đó đã nói gì với cậu vậy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net